các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cũng như vậy như vậy làm sao có thể đàm phán thành công được chứ chẳng qua di động để mua được thật sự là rất khó em tìm kiếm khắp mọi nơi mọi người đều nói là không bán thật là vất vả mới mua được đó nhá hà kinh nói liên miên xong thì dường mắt nhìn tạ kiệt tươi cười ngọt ngào lấy lòng em biết anh cảm thấy em bây giờ đầu óc không được tốt lắm kỳ thật cũng không có mà anh đừng sợ cũng đừng lo anh xem em không phải đều nhớ rất rõ hay sao Em có nói chúng mình chuyển đến nhà ở nội mới Thì nhất định sẽ mua di động cho anh mà Thế nào, có phải em mua rồi có phải không hả Trên mặt của Hà Kinh biểu hiện sự kiêu ngạo Mọi người đều nói trí nhớ của em không tốt Anh xem chuyện quan trọng như vậy Em hoàn toàn có thể nhớ rõ nha Tạ Kiệt chỉ nhìn cô mà không nói một lời nào Hà Kinh bỗng nhiên sợ hãi mà đứng lên Tại sao anh không nói gì vậy Anh mất hướng sao Hay là em làm cái gì sai Hay là anh không thích sao Những lời cuối cùng nói ra thật là cẩn thận Thật là đáng thương Tạ Kiệt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Không biết là mấy tuổi trước mắt Di động trong lòng bàn tay bỗng trở nên nóng bồng Thích Thích lắm Thật sự là anh rất thích Anh đã sớm nghĩ phải mua chiếc điện thoại di động này Nhưng mà vẫn luyến tiếc Bà xã ả em thật là tốt Anh biết mà Em đều nhớ rất rõ Anh biết Hạ Kinh bỗng nhiên xông lên phía trước ôm chặt lấy Tạ Kiệt Không phải chỉ là một chiếc di động thôi sao Về sao chúng ta sẽ có thật là nhiều tiền Sẽ mua điện thoại Nokia mới nhất Motorola cũng có Cũng sẽ mua hai cái Dùng một cái có được hay không Tại Kiệt à, anh đừng khóc mà Anh khóc cái gì chứ Cô ôm lấy anh Vì anh thích quà tặng của mình tìm mì chọn mà vui vẻ Nhưng không hiểu vì sao Tại Kiệt thăng chức làm quản lý khách hàng Bọn nó cũng không đến trung tâm thương mại Tương lai phía trước thật là rộng mở Vì sao anh lại khóc chứ Tương lai càng ngày càng tốt Đừng khóc có được hay không. Ngày của chúng ta còn rất là dài. Hà Kinh đã nằm mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy cảnh tượng tạ kiệt cầu hôn cô năm đó. Nhưng lại có một chút không giống. Trong mơ cô không có giận dỗi tạ kiệt đến muộn. Trong lòng rất rõ ràng anh hẹn cô đi công viên trèo thuyền Thật ra là vì muốn cầu hôn cô đều biết hết. Cho nên cô nhất định phải làm thành thật như là một bộ dáng bị lừa. Không tức giận không quấy rối. Làm cho màn cầu hôn của anh vất vả chuẩn bị được hoàn chỉnh. Muốn thật là đầy đủ Muốn thật là hoàn chỉnh Nhưng là trong mơ Khi Tạ Kiệt chạy đến trước mặt cô Nhưng con đường trước mắt lại bị gãy ra Tạ Kiệt bị kẹt lại ở trong các khe hở Chạy thật là nhiều máu Lại cắn răng kêu là không đau Anh nói Kinh à thật là xin lỗi Em chờ một chút Anh sẽ lập tức thoát ra Em phải chờ anh Nếu không tìm tới cô Anh ấy sẽ không chết Trung quanh xuất hiện rất là nhiều người Gương mặt mơ hồ không rõ Lời lẽ chỉ nghĩa về quanh cô và Tạ Kiệt đang hấp hối Ở giữa các khe hở Tạ Kiệt máu chảy càng lúc càng nhiều giống như là biển máu Hoàn toàn bao phủ lấy Hà Kinh Cô thét lên một tiếng chói tai rồi ngồi xuống Theo bản năng đưa tay về phía người đang sờ soạn tìm Tạ Kiệt Nhưng sờ lại là thấy khoảng không Hà Kinh nhìn thấy trước mắt Có một tờ giấy màu trắng ghi nhớ Ở trên mặt viết Kinh à, anh chờ em ở dưới lầu Như là sợ cô đi hai bước sẽ quên mất chính gì mình nói Hạ Kinh xuống giường Phát hiện trên tường đều là tờ giấy ghi nhớ Trên mỗi mặt đều vẽ một mũi tên Mỗi giấy mỗi lúc nhắc nhở cô muốn đi đâu Hạ Kinh đi được vài bước Liền nhặt lên một tờ giấy ghi nhớ nữa Trần chờ đề cửa phòng ra Tầm mắt có thể nhìn thấy được Một dãy các tờ giấy trắng trên mặt đất Còn có cả cánh hoa hồng tuyệt đối không các gì một lộ trình chỉ dẫn Một đường kéo dài đến tận dưới lầu Hạ Kinh chân trần dẫm trên thẳm Bước từng bước một cẩn thận đi xuống phía dưới Đi cầu thang được nửa đường Hạ Kinh thấy xa xa có bóng dáng Như là đang chờ cô Người kia một bộ dáng mặc một bộ đồ kỳ lạ Cả người gặp lại Tóc trắng Hạ Kinh kinh ngạc đi qua Rồi nhẹ giọng ở sau lưng gọi Ông là... Ông lão xoay người Hạ Kinh kinh ngạc mà che miệng lại Đó là mặt của một ông lão đầy nếp nhân ra đầy đặc mộ đồi mồi Làn da lòng lèo, mang kính lão Cũng không che đậy Được túi đựng mắt đang chảy xề Ngay cả như vậy Cô vừa nhìn thấy liền nhận ra Tạ kiệt Làm sao em thế nào bây giờ mới xuống chứ Âm thanh tạ kiệt làm ra vẻ như mình đã già Màu đến ăn cơm đi Danny vừa làm xong hóa trị cơn phẫu thuật Tiểu hoàn nói muốn chúc mừng cho cậu ấy Tìm được cân đường sống từ chỗ chết Nhanh nhanh, nhanh xuống dưới đi Hạ Kinh dắt tay thô rắt Với làn da bùm peo kia nhiều là lạc ở trong giấc mơ cày cày nơi mũi nói cho cô biết hết thầy đều là chân thật trước bàn cơm tiểu hoàn tóc hoa râm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.